Băng điêu sao, vừa run dương lăng vừa trấn an đàn giác phong thú đang kích động. Sau đó hắn dứt khoát vận chuyển vũ lực trong cơ thể để chống lạnh, Xem náo nhiệt và thường lãm băng điêu là một loại hưởng thụ nhưng bị người khác biến mình thành một pho tượng lại là một chuyện hoàn toàn khác. Thấy một cử nhân đã không thể cử động nữa toàn bộ hắc y võ sĩ đều phấn khích điên cuồng lao về phía tinh linh. Đàn sư thứ toa kỵ cũng đại phát thú tính dương vuốt trào xuống. Chúng đòn tinh linh tộc không chết cũng bị lột ra. Ha ha, châu chấu đá xa, đúng là không tự lượng sức mình. Tên đầu lĩnh cũng xông lên chém giết rồi lớn tiếng hạ lệnh, giết sạch nam nhân của chúng, cướp hết tài sản rồi bắt toàn bộ đàn bà lại cho ta. Tên đầu lĩnh dưới sự hộ vệ của đông đảo hắc y võ sĩ tả sung hữu đột phá tan đội hình phòng thủ của tinh linh rồi nhanh chóng tiến thẳng đến chỗ Mỹ nữ tinh linh tế ti. Đáng chết! đừng giết nữ tinh linh chúng là tiền cả đấy mau bắt hết chúng lại tên đầu lĩnh hết lớn trách mắng một tên hắc y võ sĩ vừa giết nhầm một nữ tinh linh rồi đưa mắt quét lên quét xuống khắp người mỹ nữ tinh linh hiểu rõ ý của đầu lĩnh xong chúng hắc y võ sĩ cùng lớn tiếng giết gào càng thêm phấn khích chém giết tộc nhân tinh linh có mấy tên thú tính đại phát còn trực tiếp xé nát y phục của nữ nhân tinh linh tộc mặt mũi bặm trợn xông tới Bông ta ra Các ngươi là đồ cầm thù Bông ta ra Sau khi bị mấy tên y võ sĩ bắt giữ mỹ nữ tóc dài cực lực rãy ruộng Chứng kiến tộc nhân từng người ngã xuống Lại thấy tên đầu lĩnh vô sỉ đang từng bước tiến tới khiến nàng lệ rơi đầy mặt Ha ha, mỹ nhân, ý thức á ta tới đây Nhìn mỹ nữ thuần khiết xinh đẹp tựa thiên tiên đang khóc lóc càng khiến hỏa dục của tên đầu lĩnh đại phát Tiểu mỹ nhân của ta Đừng lo, ca ca sẽ hảo hảo chiếu cố cho nàng mà. A a, con mắt của ta. A a, giác phong thù, cứu mạng a. Đúng lúc mỹ nữ tuyệt vọng nhắm mắt lại thì một tên hắc y võ sĩ đang ở bên cạnh hét lớn lên kêu cứu, từ hốc mắt hắn máu tuôn ra như suối khiến hắn không để ý đến gì nữa, cật lực lăn lộn dưới đất, tay ôm chặt lấy mặt Vội mở mắt nàng chỉ thấy rất nhiều giác phong thú đang điên cuồng cắn xé mắt và những điểm yếu hại của H. y võ sĩ. Tại thời điểm mấu chốt rốt cục dương lăng đã phái đàn giác phong thú kích động xông ra. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 5 Cắn nát cái mông của ngươi mắt thấy tên đầu lĩnh y thước á nhiều lần hạ lệnh cho thuộc hạ bắt trói tất cả đàn bà của tinh linh bộ lạc. Dương Lăng phỏng chừng tên này cho dù không phải là chủ nô cũng sẽ là một tên buôn bán nô lệ, thiên đao phanh thây cũng không chút nào quá đáng. Xác nhận xung quanh không có mai phục, Dương Lăng quyết định dùng dao mổ châu cắt tiết gà, bắt giặc tiên bắt vua, đánh rắn đánh thất thốn. Nếu không động thì thôi, động thì phải như sứ tử vô thỏ, toàn lực ứng phó. Dương Lăng gọi ra 200 con rác phong thú hung hãn nhất, chia ra làm hai đội. Một đội công kích tên y thước Á đầu lĩnh, một đội còn lại sẽ tấn công những tên ma pháp sư đang bay trên bầu trời. Hắn không muốn sau khi bại lộ hành tung lại giống như mấy tên khô mộc vệ sĩ bị ma pháp sư đóng thành hình người băng côn, băng nhân, nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết, lại cảm thấy mùi máu tươi nồng đậm, cả đàn giác phong thú đã sớm kích động muốn xông ra. Nếu không có Dương Lăng Trấn An cùng áp chế thì sợ rằng chúng đã sớm tất cả nhào lên rồi. Sau khi bị dương lăng thuần hóa, giáp phong thú không chỉ có chiến đấu lực tăng nhiều, hơn nữa càng thêm khát máu và hảo chiến. Có khi gặp phải con mồi không chỉ nuốt trọn tất cả thịt xương của nó thậm chí ngay cả chút máu tươi rơi vãi trên mặt đất cũng không buông bỏ. Sau khi hấp thu tinh huyết của ma thú chúng cũng thu được tác dụng lớn lao giống như dương lăng vậy, lân giáp càng ngày càng chắc chắn, chiếc sừng đen trên đầu càng ngày càng sắc bén. tốc độ càng lúc càng nhanh dưới tình huống bất ngờ không kịp ứng phó hắc y võ sĩ căn bản là không thể đỡ được những con rác phong thú hung mãnh có kẻ kinh hoàng chạy trốn khắp nơi rồi bị tinh linh võ sĩ nhân cơ hội giết chết có người phí công huy vũ đại đao trong tay nhưng vẫn đành trơ mắt nhìn cả đàn rác phong thú cắn xé thân thể mình trong nháy mắt chỉ còn lại một thân bạch cốt những chỗ rác phong thú đi qua H. y võ sĩ đều chỉ còn lại mũ và áo giáp, ngay cả sư thứ cũng không có ngoại lệ đều bị giết không thương tiếc. Những tên may mắn tạm thời lưu lại mạng nhỏ, còn không may thì nháy mắt chỉ còn lại một bộ xương trằng, thậm chí chỉ còn lại vài sợi lông hoặc là chút máu. So với những tên hắc y võ sĩ bình thường thì y thước á trọng điểm công kích của giác phong thú càng thảm hại hơn. Mấy tên thiếp thân thị vệ tinh anh vì bảo vệ hắn mà chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một mảnh máu tươi. Mắt nhìn những con giác phong thú mà trên răng vẫn còn máu thịt của thị vệ. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết rợn tóc gáy của thị vệ trước khi chết khiến y thước á thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Ây ây, cái mông của ta, trong cơn hoảng sợ. Y thước á gắt gao bảo vệ con mắt và các bộ phận yếu hại, nhưng cái mông của hắn lại bị cắn mất mấy miếng, đáng chết, lập trận, cơ lý ba tư, hỏa cầu thuật, mau lên, bối rối. ý thước á dụng một cái hỏa cầu thuật đánh xuống mông của mình thành công đốt cháy con rác phong thú thành cho bụi, nhưng đồng thời chính hắn cũng nếm thử mùi vị da thịt bị thiêu sống, đau đến mồ hôi đầm đìa, nước mắt chảy đầy mặt, ma pháp sư cơ lý ba tư phản... Ứng ngay lập tức tiêu diệt được không ít giác phong thú nhưng chúng đột nhiên chuyển từ tấn công tập trung sang phân tán đám hắc y võ sĩ đang kinh hoàng phía dưới. Một chùm hỏa cầu phát ra không thiêu được mấy con giác phong thú mà trên mặt đất lại có thêm gần 10 tên hắc y võ sĩ bị đốt cháy khiến y thức á đang đau càng thêm nghiến răng tức giận. Nếu không phải cái mông nóng rực đau rát và khó chịu, hành động không tiện, hắn đã xông lên cắt tai lũ pháp sư kia rồi. Đáng chết! Lập trận, chết cũng phải rời khỏi đây cho ta Mắt thấy giác phong thú càng ngày càng nhiều ý thức á sắc mặt tái nhợt Lớn tiếng hạ lệnh làm ma thú cấp thấp mặc dù thân thể và lực công kích của giác phong thú không đáng sợ Nhưng nếu xuất hiện một đàn sẽ rất khó giải quyết Trừ khi phối hợp với khôi giáp chắc chắn cùng có đủ ma pháp sư Nếu không người bình thường tuyệt đối không muốn trêu chọc đàn phi hành ma thú này Đại thế không ổn Hắc y võ sĩ chạy trốn khắp nơi, có không ít người thậm chí còn nhảy xuống khỏi lưng tòa kỵ. Cùng lúc đó, dù thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt với một biển giác phong thú thì vân điêu cùng sư thứ cũng chỉ có thể chạy trốn chết. Có một đầu sư thứ to như con ngé hoảng hốt chạy thẳng đến chỗ Dương Lăng đang ẩn thân. Hắc hắc, tới tốt lắm, nhìn con sư thứ đang lao tới, Dương Lăng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có một đầu sư thứ để cưới xem giá việc rời khỏi xâm lâm ngàn dạng này càng dễ dàng hơn nhiều Giống như một tia trước Từ trên ngọn cây nhảy lên Dương lăng một phát nắm chúng sư thứ rồi lập tức xoay người cưới lên trên lưng nó Sau đó nhanh chóng cắn ngón trỏ nhỏ một giọt máu tươi vào gáy nó Nhất thời Trên người sư thứ sáng rực rồi hiện lên một đám phủ văn thần bí Rốt cục dương lăng cũng thành công Hít một hơi thật sâu Dương Lăng chỉ huy sư thứ đậu trên một tảng đá. Vừa rồi khi lấy máu tuần hóa sư thứ, hắn cảm giác máu và vô lực nhanh chóng tiêu thoát. Chỉ trong nháy mắt đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Xem ra cấp bậc của sư thứ so với giác phong thú lợi hại hơn rất nhiều. Nếu không phải đang chạy trốn thì sợ rằng một con sư thứ cũng có thể xé hắn ra thành từng mảnh nhỏ. Căn bản là hắn sẽ không kịp lấy máu tuần hóa A. Cứu mạng A. A a. Chân của ta, dù động tác của hắc y võ sĩ rất nhanh nhẹn nhưng đàn giác phong thú thật sự là rất đông. Rất nhiều người còn không kịp chạy đã bị một đám giác phong thú cùng lên điên cuồng công kích, nháy mắt chỉ còn một thân xương trắng, có khi ngay cả xương cũng không còn. Trước khi chết chỉ kịp gào lên thảm thiết khàn cả giọng khiến mọi người nghe được đều phát run lên, nhìn đàn đàn lũ lũ giác phong thú, nghe thanh âm cắn xé, ca sát, ca sát. đừng nói hắc y võ sĩ mà ngay cả tinh linh tộc nhân dù không bị tấn công cũng cảm thấy ra đầu tê dại triệu hồi sư y bỉ lợi tư tinh linh có mai phục trong rừng rậm nhận thấy đàn giác phong thú chỉ công kích hắc y võ sĩ lại phối hợp rất ăn ý chỉ chuyên nhắm vào chỗ yếu hại của đối phương mà tấn công hơn nữa lại thấy người vừa xuất hiện có một đội giác phong thú bảo vệ y thước á kinh hãi thất sắc lập tức hiểu ra Là ma thú cấp thấp nhất giác phong thù, trí lực không cao, nếu gặp phải địch nhân hay con mồi đều dồn cả đàn lên. Mà đàn giác phong thú trước mắt tiến lui rất bài bản, rõ ràng đã trải qua huấn luyện, khẳng định là bị người vừa xuất hiện khả năng là triệu hồi sư khống chế và chỉ huy. Rút lui, nhanh, sau một lúc do dự, nhìn thấy đội quân võ sĩ chết ngày càng nhiều. Ngay cả vài tên ma Pháp Sư cũng không thể tự bảo vệ y thước Á hiểu lợi thế đã qua nên nhanh chân cưới Sư Thứ chạy trốn chết. A a cái mông ta, a vì gấp gáp chạy trốn nên y thước Á ngồi trên lưng Sư Thứ khiến vết thương ở mông vẫn còn đang nhỏ máu cỏ sát với bộ xương cứng ngắt của Sư Thứ, nhất thời đau bút khiến hắn không ngừng kêu to. Phía sau, một đoàn giác phong thú đang tràn lên, vì để giữ mạng. Ý thước Á không thể làm gì khác hơn là nhịn đau cưới sư thiếu chạy trốn. Lũ tinh linh ghê tởm, tên triệu hồi sư đáng chết. Các ngươi chờ đó, ta còn quay lại. Nhìn bên người chỉ còn thưa thớt mấy tên võ sĩ. Ý thước Á lửa giận một trời, không nghĩ tới mang đến đây đại lượng võ sĩ nhưng kết quả chỉ còn lại có vài người như vậy. Đã không bắt được tinh linh xâm lâm, ngược lại còn tổn thất thảm trọng. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. mới.com Chương 6, tiến giai đại nhân, xin mời đi bên này. Sau khi chuyển bại thành thắng, Dương Lăng được tinh linh bộ lạc nhiệt tình hoan nghênh, được mời đến ngồi trong một tòa mộc ốc màu xanh. Sản mộc ốc rất bằng phẳng, thoạt nhìn trông giống như bạch ngọc của đại lý, phủ kín cả đường, nhưng khi đi lên lại không có chút thanh âm nào vang lên. Đại nhân Xin mời thưởng thức lãng mổ tử mà chúng ta chế từ Tử Lan Hoàng Linh Thảo cùng thần lộ Sau khi dâng một chén lãng mổ tử màu xanh biếc cho Dương Lăng Mỹ nữ tóc dài xinh đẹp tác phỉ á lui về Ngồi xuống bên cạnh tinh linh trưởng lão Trong không khí còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt, nhạt động lòng người Nghe khẩu âm dường như đại nhân không phải người địa phương Trưởng lão sau này gọi ta là Dương Lăng đi Vừa nói Dương Lăng vừa uống một ngụm lãng mổ tử màu xanh biếc, hắn liền cảm nhận một vị bạc hà thiên nhiên, rồi nói tiếp, đúng vậy, quê ta ở một nơi rất xa, vừa rồi đi ngang qua nghe thấy có tiếng chém giết nên chạy lại đây. Dương Lăng vừa nhấm nháp lãng mổ tử, vừa thầm đánh giá hoàn cảnh chung quanh, ở đây, hắn chẳng quen địa hình lại không có người thân, nếu cùng với tinh linh tộc đã sinh sống trong rừng từ lâu tạo mối quan hệ tốt. nói không chừng sẽ có chỗ tốt không thể đoán trước đội ngũ đi bắt nô đái của loài người càng ngày càng càn dở nhất là bọn bạo đồ đến đây hôm nay vẻ mặt lão nhân trưởng lão của tinh linh tộc chợt ngưng trọng bàn tay cầm chiếc pháp trượng cũng níu chặt lại xúc động nhưng vẫn nói tiếp may là dương lăng đại nhân tới kịp thời nếu không thật không thể nào tưởng tượng nổi chút việc nhỏ mà thôi trưởng lão không cần khách khí như vậy dương lăng trầm ngâm giây lát Sau đó vui mừng nói, đối phương tổn thất rất lớn, có lẽ sẽ không có can đảm tiến đến gây hấn nữa, sau này cuộc sống của mọi người sẽ đỡ hơn nhiều. Không, cơn ác mộng chỉ mới vừa bắt đầu thôi, tên đầu lĩnh vừa chạy thoát chính là quý tử của an tạp gia tộc ở Duy Sâm Trấn, lần này tổn thất lớn như vậy sợ rằng chúng sẽ rất nhanh quay lại báo thù với lượng lớn võ sĩ. Giọng của vị trưởng lão trượt trầm xuống, nhớ tới thế lực khổng lồ của an tạp gia tộc lão không khỏi lo lắng thầm. Mùa đông lạnh giá sắp đến nên không kịp đưa cả bộ lạc rời đi. Không còn cách nào ngoài lưu lại vị triệu hồi sư thần bí trước mắt có lẽ là biện pháp tốt nhất. Nghe giải thích của trưởng lão song dương lăng cũng hiểu được đại khái tình huống. Thì ra... đây là thái luân đại lục cực kỳ rộng lớn mà đặc lạp tư xâm lâm kéo dài giả ngàn dặm chính là xâm lâm nguyên thủy lớn nhất trên thái luân đại lục bởi vì tài nguyên phong phú đặc lạp tư rừng rậm hấp dẫn không ít loài ngừ ơi đến đây săn bắn và đốn củi dần dần ở bên ngoài bìa rừng hình thành một tòa thành trấn nhỏ có tên là duy Xâm. an tạp gia tộc là thế lực lớn nhất của trấn nghe nói tổ tiên là một tên hải tặc độc ác đời sau ở duy sâm trấn lập căn cứ sinh sống bằng cách bóc lột chấn dân và buôn bán nô đái tiếng xấu lan xa sau mấy phút trầm ngâm tinh linh trưởng lão thành khẩn nói không biết dương đại nhân có thể lưu ở bộ lạc chúng tôi một thời gian được không rất xin lỗi tại hạ đã cùng một vị bằng hữu hẹn sẽ gặp nhau mấy ngày sau rồi dù đúng hợp ý hắn nhưng dương lăng vẫn ra vẻ chần chờ hơn nữa đàn giác phong thú của ta còn rất yếu đối phương nếu mạnh mẽ tấn công Sợ rằng cũng không thể giúp được gì sau khi hỉ ểu được ý tứ của vị trưởng lão. Dương Lăng quyết định lấy lui làm tiến, tranh thủ chiếm chút tiện nghi. Tuy nhiên, nếu ý thức Á mang đến đại lượng sư thứ cùng võ sĩ để trả thù thì phiền toái không nhỏ. Đại lục này quả là cổ quái và kỳ lạ, một cái hỏa cầu thuật đã có thể đốt hơn 10 con rác phong thú thành cho bụi. Nếu đối phương mang đến nhiều ma pháp sư lợi hại thì trong khoảng thời gian ngắn nói không chừng còn không có đường chạy trốn. Dương Lăng, tất cả đây đều là ma thú được triệu hồi sao. Sau một lúc trần chờ quan sát đàn giác phong thú ở bên cạnh Dương Lăng, tinh linh trưởng lão cắn răng lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ rồi nói tiếp, đây là chỗ táng mạng tuyền thủy còn lại của bộ lạc chúng ta, nó có thể thúc đẩy sự tiến hóa của ma thú. Dù không phải là cả đàn mà chỉ cần một bộ phận tiến hóa nhị cấp Thì thực lực của ngài cũng phi thường mạnh Vì sự an toàn của tộc nhân Tinh linh trưởng lão phải mang vào bối ra Đồng thời lão vẫn suy tư không rõ Tại sao Dương Lăng có thể triệu hồi nhiều giác phong thú như vậy Triệu hồi sư bình thường chỉ có thể triệu hồi một đến hai ma thu Nhưng người trước mặt lão lại trực tiếp có thể triệu hồi rất nhiều Thấy vẻ chỉnh trọng của tinh linh trưởng lão Dương Lăng biết đây là bảo bối không thể có nhiều liền không chút khách khí nhận lấy. Tại hà không phải là triệu hồi sư, mà là bọn giác phong thú này đã ở cùng ta từ nhỏ rồi. Ồ, hóa ra là vậy. Thấy Dương Lăng không muốn nói tinh linh trưởng lão cũng không hỏi tiếp mà chuyển sang chỉ cho Dương Lăng cách sử dụng táng mạng tuyển thủy chân quý. Sau khi ngồi xếp bằng trên mặt đất, Dương Lăng chọn ra 100 con giác phong thú hung hãn nhất. Mỗi con cho nút vào một giọt táng mạng tuyền thủy, số còn lại tự hán uống hết. Rất nhanh, những con rác phong thú đã to lên bằng nắm tay, trên thân chúng hiện ra từng đạo phù văn thần bí rồi nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, Dương Lăng cảm giác ấn ký hình tháp tại mi tâm sinh ra một cỗ noãn lưu chậm rãi vận chuyển theo một quý tích huyền ảo trong cơ thể, vũ lực càng ngày càng mạnh mẽ, rõ rệt. Thượng cổ triệu hồi sư... Tinh linh trưởng lão hưng phấn nhìn chằm chằm vào Dương Lăng. Một lần có thể thu hồi một trăm ma thù. Đừng nói triệu hồi sư bình thường mà đến ngay cả đại triệu hồi sư cũng không có năng lực này. Tinh linh trưởng lão kích động không thôi. Căn cứ điển tịch ghi lại. Thượng cổ triệu hồi sư tinh thần lực cực kỳ khổng lồ. Có thể triệu hồi lượng lớn ma thú tác chiến. Dương Lăng hiện tại chỉ có giác phong thú là ma thú cấp thấp. Nhưng việc triệu hồi số lượng khổng lồ ma thú đã chứng minh tiềm lực không thể đoán trước của hắn. Có thượng cổ triệu hồi sư Dương Lăng trợ giúp, trưởng lão tin tưởng dù y thước á có đưa đến lượng lớn sư thứ võ sĩ cũng không thể qua được cửa ải khó khăn này. Nhìn thấy vẻ kích động của tinh linh trưởng lão Dương Lăng chỉ cười cười, hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nếu nói thật rằng hắn đến từ một tinh cầu khác không biết chừng sẽ bị trưởng lão nghĩ hắn là người điên. Nếu lão cho rằng hắn là cái gì thượng cổ triệu hồi sư đó thì cứ để lão hiểu lầm, biết đâu có thể có chút lợi ích từ cái danh hiệu đó không chừng. Bình tâm tĩnh khí, Dương Lăng ý niệm vừa động, niết một thủ ấn liền khiến trăm con giác phong thú mới tiến hóa xuất hiện trước mặt mọi người, chúng Dương nhanh múa vuốt sát khí đằng đằng, tựa như cứ ở trong vu tháp thần bí một lúc thì giác phong thú lại lớn hơn một chút, độc thứ dị năng, rất nhanh. Dương Lăng phát hiện ra giác phong thú sau khi tiến hóa có thêm một khả năng độc thứ công kích. Sau khi tiến hóa thành nhị cấp, trong một ngày giác phong thú có thể bắn ra ba cái đuôi kịch độc nhanh như trước. Chúng phải nhẹ cả người bất động, nặng thì lập tức hôn mê, cực kỳ lợi hại. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com Chương 7 không phải hiểu lầm bình thường sau khi kiểm tra thân thể. Dương Lăng phát hiện sức mạnh cùng vũ lực lại tiến một tầng, chính mình có sức mạnh kinh người. Dưới tình huống tăng tốc, so với tốc độ tiến dai của giác phong thú không chênh lệch, tinh linh nhìn thấy sợ hãi không thôi. Nhìn GPT PT tiến hóa đã to bằng nắm tay, cẩn thận kiểm nghiệm vũ lực và biến hóa trong cơ thể. Dương Lăng không khỏi cảm thán sinh mạng nước suối của tinh linh bộ lạc quả nhiên là bảo bối. so với hấp thu ma thú huyết châu thì lợi hạn hơn rất nhiều như thế nào mới có thể để cho thượng cổ triệu hồi sư lưu lại lâu dài trợ giúp bộ lạc bây giờ đội bắt nô đái của loài người ngày càng càn rỡ tộc nhân có ngoại hình xinh đẹp thường thường là mục tiêu bắt giữ của bọn chúng tinh linh trưởng lão không khỏi suy nghĩ rất nhiều ngay khi tinh linh trưởng lão còn đang suy nghĩ đối sách Một gã tinh linh lưng mang tên ngỗ dài chạy đến báo rằng ải nhân bộ lạc mang đến lượng lớn vũ khí bái phỏng. Tốt, thật tốt quá, mau mau mời đến. Trưởng lão lời còn chưa dứt, ở bên ngoài đã truyền đến một trận huyên náo. Trưởng lão, ta khát gần chết rồi, nhanh lấy ra vài bản lãng mộ tử đến đây đi. Đặt cái bao từ trên lưng xuống mặt đất, một gã ải nhân cao không đến ngực dương lăng nghênh ngang tiến đến, đặt mông ngồi trên chiếc ghế trúc. Mặc dù vóc người không cao, nhưng cơ thể ải nhân cực kỳ khôi vĩ. Hết lần này tới lần khác không an phận ngồi trên ghế trúc, không ngừng lắc đông lắc tây, ép ghế trúc phát ra âm thanh chi chi, khiến Dương Lăng không thể không lo lắng ghế trúc sau một khắc có hay không bị ép thành mảnh nhỏ. "Tác phi á, ta cùng tộc nhân thật đáng thương đi cả ngày trong đường núi, ngươi có thể thưởng hai chén lãng mộ tửu giải khát không?" Ải nhân ra vẻ đáng thương nhìn tác phỉ á thật sự không được sao, vậy thì một chén cũng được, cả tháng nay ta không biết đến mùi rượu, trời ạ, ta thật quá đáng thương a được rồi, lộ thước, tên tử quỷ, cả ngày chỉ biết uống, cẩn thận đem đầu lưỡi cũng uống xuống đó, nói tới nói lui rồi tác phỉ á cũng rót cho Ải nhân một chén lãng mổ tử, sau đó rót thêm cho dương lăng một chén đầy, Uống một hớp hết chén lãng mổ tử, nhìn trước mặt dương lăng vẫn còn một chén đầy rượu ngon, ải nhân thốt lên, tác phỉ á, không công bằng. Nàng rót cho bạch mã hoàng tử của mình cả một chén đầy rượu ngon, nhưng rót cho ta mỗi một ít, ngay cả thấm họng đều không đủ, cho thêm một chén đi. Thấy lô thước trước mặt mọi người nói dương lăng là bạch mã hoàng tử của mình, tác phỉ á không khỏi vừa thẹn vừa giận. hung hăng béo lộ tai của lộ thước rồi rời đi trước khi đi khỏi cửa quay đầu nhìn thoáng qua Dương Lăng vẻ mặt đỏ bừng lên xin mời lộ thước vinh đệ ta mời ngươi uống một chén thấy ải nhân cầm bầu rượu lắc lắc khó khăn uống vào giọt rượu cuối cùng Dương Lăng cười cười đẩy bình lãng mổ tửu trước mặt cho hắn ải nhân lộ thước không khách khí giống như chư bát giới tham ăn cầm lấy chén lãng mổ tửu một ngủ uống hết sau khi uống hết một ngủ rượu Lộ thước giơ ngón tay cái hướng dương lăng nói, Vinh đệ, rất tốt, hôm khác ta sẽ mời ngươi uống rượu, uống thiệt nhiều. Tiểu tử nhà ngươi, vẫn tật xấu khó bỏ a. lỗ thước, cha ngươi lần này cho ngươi mang đến cái tốt gì, mau mở ra xem nào. Thấy ải nhân rượu vào lời ra, hồ ngôn loạn ngữ, tinh linh trưởng lão cười hiền lãnh vỗ vỗ gáy. Ải nhân lộ thước rốt cục cũng nhớ tới việc chính. Lớn tiếng gọi tộc nhân mở tất cả các bao ra để tinh linh trưởng lão xem qua Dương Lăng nhìn qua một lát thấy ngoại trừ một ít đao kiếm thì chủ yếu đều là khôi giáp và cung tiễn. Cầm lấy một thanh trường kiếm thử nghiệm, Dương Lăng thấy hơi nhẹ một chút. Dùng sức vung lên, một tiếng, sát, vang lên chặt đứt một nhánh cây to, vết cắt trơn nhắn xem ra cũng rất sắc bén. Búng tay trên thân kiếm vài cái phát ra âm hưởng, đinh, đinh, hiểu được độ cứng rắn và tài chất đều tốt. So với thái đao tốt hơn nhiều, Dương Lăng là sinh viên điện tử, nhưng bị trường đưa vào thực tập chế tạo kim thiết, có quỷ mới biết giáo viên trường học nghĩ cái gì? Bất quá sau hơn một tháng thực tập, cái gì không nói nhưng cũng có thể đại khái nhận ra tài liệu độ cứng rắn và tài chất. Không nghĩ tới tại đại lục nguyên thủy có thể thấy được loại cương thiết có phẩm chất tốt thế này, vì vậy đối với luyện chế thiết quáng rất có hứng thú. Vinh đệ Thích kiện vũ khí nào thì cứ cầm lấy Sau đó mời ta uống mấy chén rượu là được ải nhân lộ thước hào phóng vỗ vỗ bà vai Dương Lăng Màu đen móng tay lưu lại một vết mở ở bên ngoài áo màu trắng của Dương Lăng Nhưng nếu hắn mà biết được Dương Lăng so sánh vũ khí mình khổ cực chế tạo với thái đao bán ven đường với giá 10 đồng chắc tức giận đến hộc máu tránh ra khỏi sự quấy nhiễu của lộ thước Dương Lăng búng lại trên thân kiếm mấy cái rồi nói Các ngươi còn bao nhiêu loại thiết quáng này, bán cho ta một bộ phận được không? Dựa vào trí nhớ của giác phong thù, Dương Lăng hiểu được thiết quáng thạch có thể đưa cho giác phong thù ăn vào. Hàm răng của chúng rất sắc bén, đừng nói tảng đá, ngay cả khối sắt cũng có thể cắn nát. Khi nuốt vào các loại kim loại lân giáp của chúng càng thêm rắn chắc. Mặc dù không rõ tại sao mình bị đưa tới phiến rừng rậm này, Nhưng Dương Lăng biết nếu muốn sinh tồn ở thế giới nhược nhục cường thực này thì ngoài việc tận dụng thời gian tu luyện vô quyết thần bí còn phải giúp đám giác phong thú mà mình đã thuần hóa mạnh mẽ thêm cũng chính là gia tăng khả năng sinh tồn của mình cái gì cơ ơ, ngươi chỉ cần thiết quáng thạch sao? Hải nhân thất thanh kêu, rất nhiều người tranh nhau thu mua vũ khí được bộ lạc chính mình chế tạo, nhưng mà trực tiếp thu mua thiết quáng thạch thì đúng là lần đầu tiên hắn nghe nói. Vinh đệ, ngươi không phải sẽ đem thiết quáng thạch lên chiến trường, mang ra phá tường thành chứ? Nhìn chằm chằm dương lăng cả nửa ngày, thấy hắn không phải là đang nói đùa, lộ thước không khỏi nhướng mày suy nghĩ, không phải hắn không muốn bán thiết quáng thạch, mà là hắn thật sự không biết giá tiền như thế nào. Nếu đòi cao thì không tiện mở miệng, dù sao đối phương hình như cùng tác phỉ á rất quen thuộc, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, Giá thấp thì sau này trở về cũng không biết trả lời tộc nhân thế nào. Thấy lộ thước khó khăn, Dương Lăng tự nhiên hiểu chuyện gì xảy ra. Cười cười thần bí, lấy từ trong lòng ngực ra hai mươi mấy viên ma thú tinh thạch mà mấy ngày nay thu được rồi nói. Đây là vật trao đổi. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn, một thời gian nữa ta cũng có thể sử dụng rượu ngon trao đổi với ngươi. Phiến xâm lâm này tài nguyên thật sự quá phong phú Mát lạnh mà trong vắt nước suối, sung túc ánh nắng, tự nhiên thực vật, điều kiện khí hậu tuyệt vời. Có lẽ tại đây mở một nhà sản xuất rượu thì đúng là một chủ ý rất đúng. Cái gì không nói chỉ riêng nước suối trong suốt cũng so với trái đất nước suối quáng mạch tốt hơn nhiều sau khi khách sáo vài câu, được tinh linh trưởng lão trợ giúp, dương lăng dùng 25 viên tinh hạch ma thú cùng hơn 10 bình lãng mổ tử đổi lấy 2.000 khối thiết quáng thạch chất lượng tốt. Như vậy dù không đi ra ngoài săn thù, cũng đủ cho đại quân giác phong thù ăn trong nửa tháng. Xuất thân không phú tức quý, mọi người phán đoán thân thế Dương Lăng như vậy. Thấy lượng lớn vũ khí do ải nhân chế tạo, người bình thường được một cái đã hài lòng, nhưng Dương Lăng lại chỉ cần đại lượng thiết quáng thạch. Vậy hắn một là người điên, hoặc là đại quý tộc không gì không có, không thèm để ý đến vũ khí bình thường. Ngoại trừ cái này, Thì một viên cấp thấp ma thú tinh thạch cũng có giá trị hơn 10 tử tinh tệ, đủ cho một gia đình năm người sống bình thường hàng năm, mà dương lăng ra tay là 25 viên tinh hạch. Ngoại trừ đại quý tộc đến từ kinh thành thì làm gì có ai dám có khí phách lớn như vậy? Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web -mới com Chương 8, Hòa Sơn Cốc với tâm tình rất tốt ải nhân lộ thước ở lại vài ngày uống rượu rồi mang theo hơn 10 đàn lãng mổ tử ra về. Trước khi đi còn hứa hẹn chỉ cần tinh linh tộc bị tấn công sẽ lập tức chỉ huy dũng sĩ của tộc mình đến đây tương trợ, đồng thời cũng nhiệt tình mời Dương Lăng đến ải nhân bộ lạc làm khách. Ải nhân này thật có ý tứ Dương Lăng cười cười, còn Tắc Phỉ Á là thầm nghĩ đúng là một người thô lỗ mồ ngôn loạn ngữ. Nhớ tới việc lộ thước trước mặt mọi người nói Dương Lăng là bạch mã hoàng tử của mình Tác phỉ á mắc cỡ mặt đỏ bừng lên Lén lút nhìn trộm Dương Lăng Đúng thời điểm nguy nan nhất được Dương Lăng cứu nên tác phỉ á đối với hắn đầy cảm kích Nếu không có hắn cứu Thật nàng không dám tưởng tượng mình sẽ chịu vũ nhục như thế nào Đến khi Dương Lăng từ trên ngọn cây nhảy xuống lộ ra gương mặt thật ngoài ý muốn của nàng Nàng như thế nào cũng không thể tưởng tượng ân nhân cứu mạng vừa trẻ tuổi lại rất anh Tuấn. Tiêu sái chưa kể hắn có một đoàn ma thú như vậy. Bởi vì tính cách của nhân loại rất tham lam gian trá. Nên nhân loại bình thường cũng không được tinh linh hoan nghênh. Nhưng Dương Lăng là một ngoại lệ. Chỉ trong vòng ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Hắn đã cùng tinh linh bộ lạc quen thuộc rất nhiều. Dần dần tác phỉ á đối với hắn cũng sinh ra một tia cảm giác khác thường. Thích đi cùng hắn, nghe hắn kể chuyện xưa, thích bộ dáng ngẩn ngơ của hắn khi nhìn mình, thích cảm giác ở cùng một chỗ với hắn. Rồng sinh rồng, phượng sinh phương, chuột con trời sinh đào bới, tiểu tử lộ thước này cùng cha hắn giống nhau như đúc tinh linh trưởng lão cười nói tiếp. Nhưng, sơn ải nhân tính tình hào sảng, lực mạnh vô cùng, không chỉ có giỏi về chế tạo vũ khí khôi giáp. Hơn nữa cũng là những dũng sĩ trời sinh Nhìn xem cái ghế trúc bên cạnh Dương Lăng cười nói Đúng vậy Quả thật lực mạnh vô cùng Chỉ thiếu chút nữa thôi Cái ghế trúc bị ép nát nghe Dương Lăng nói như vây Mọi người không khỏi bắt đầu cười tác phỉ á vừa cười vừa e lệ Mái tóc dài đen nhánh Mỏng manh lông mi Cái cổ trắng nõn và nhỏ nhắn cái eo Nhìn mỹ nữ xinh đẹp như vậy Dương Lăng không khỏi rung động trong lòng Mấy ngày gần đây không biết có chuyện gì xảy ra dục vọng giống như lửa thiêu đốt khi thấy được da thịt trắng nón cùng dáng người yểu điệu nóng bỏng của tác phỉ á dương lăng tựa như không tự chủ được miên man suy nghĩ có khi nhớ tới hôm cùng người đàn bà trên xe công nhớ tới đồn bộ cao tùng cùng đôi gò bồng đảo loáng thoáng của nàng lại thấy kích động để cho dương lăng kỳ quái là mỗi khi dục hỏa thiêu đốt thì ấn ký hình tháp trên chắn lại nóng lên thậm chí khe khẽ nhảy lên Không biết rốt cục xảy ra chuyện gì, suy nghĩ mãi không lý giải được, đành bỏ mặc vì dù sao lặp lại vài lần như vậy cũng thành thói quen. Tiếp theo, để nhanh chóng đề cao thực lực, Dương Lăng hàng ngày nếu không chỉ huy giác phong thú huấn luyện thì cũng là tận dụng thời gian tu luyện vô quyết. Trải qua vài lần huấn luyện, để tăng cường lực công kích của giác phong thú, Dương Lăng chia 2.000 giác phong thú chia làm 10 đại đội, chọn lựa 10 con cường hãn nhất làm chỉ huy. Mỗi đại đội lại chia làm 10 tiểu đội, mỗi đội 20 giác phong thú, rồi lại chọn con giác phong thú đã tiến hóa tới nhị giai làm đầu lĩnh. Sau khi tiến hóa, cả trí lực hay lực chiến đấu của 100 giác phong thú đều tăng mạnh, dương lăng chỉ huy cũng càng thêm dễ dàng. Bất kể là tấn công hay phòng thủ phối hợp tác chiến đội ngũ giác phong thú khẳng định vượt xa đồng loại giá xanh. Buổi sáng, trời đổ cơn mưa nho nhỏ, Dương Lăng vốn còn muốn nằm tại trên giường một lát, không ngờ rằng mỹ nữ tóc dài tác phỉ Á mới sáng sớm đã đến gọi. Dương Lăng, hôm nay trời mưa nhỏ, thích hợp nhất đi hái tử lan về những tạo lãng mổ tử, ngươi có đi không? Tác phỉ Á ngượng ngùng nhìn Dương Lăng vừa ngủ dậy vẫn còn để trần thân trên, đôi mắt trong veo như nước, khuôn mặt như hoa đỏ ửng vì thẹn, mùi thơm da thịt đập vào mặt, làm cho nhịp tim của Dương Lăng nhảy loạn lên, đào hoa. Dưới cái nhìn của Dương Lăng cao cao bộ ngực cùng với thon dài đôi chân tác phỉ Á so với thẩm mỹ trên trái đất thì con gái tinh linh tộc đều là cực phẩm mỹ nữ, tác phỉ Á càng là cực phẩm trong cực phẩm. Đứng ở trước mặt nàng đừng nói là hoa khôi của trường mà chính hắn mất nửa năm mới cưa đổ mà ngay cả minh tinh cũng đều buồn bã vì không đẹp bằng. Đi, đương nhiên đi rồi. Dương Lăng dùng nước lạnh rửa qua khuôn mặt rồi nói tiếp. Có thể cùng đệ nhất mỹ nữ của tinh linh bộ lạc đi bộ trong mưa. Một cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua. a a Tinh linh bộ lạc đệ nhất mỹ nữ. Nghe Dương Lăng nói như vậy. Khuôn mặt tác phỉ á không khỏi đỏ bừng lên. Đôi mắt trong veo như nước dường như có thể soi được. Nhìn thân thể cường trắng và ánh mắt tham lam của Dương Lăng. Nàng thấy ngựa ngùng đồng thời một cảm giác ngọt ngào mà trước đó chưa từng có xuất hiện. Chuẩn bị thỏa đáng. Dương Lăng cùng tác phỉ Á đi ra ngoài, dưới con mưa đi tới đi lui trong đặc lạp tư xâm lâm. Thật là thoải mái. Đi trên con đường nhỏ trong rừng, không khí thật thư thái. Dương Lăng rất là thoải mái. Khi vừa mới tốt nghiệp hắn cùng mấy người bạn cũng đi tới nơi được cho là nơi không khí tốt nhất trên thế giới. Nhưng so với đại tự nhiên thanh tân không khí thì thật đúng là ô nhiễm. Dương lăng, chúng ta hẳn là phải cảm tạ nữ thần tự nhiên. Vô luận là xâm lâm rộng lớn hay là không khí tươi mát này đều là do nữ thần ban cho chúng ta. Tác phỉ á nhắm đôi mắt trong sáng lại, tay phải đặt lên ngực bắt đầu yên lặng cầu khấn. Thế giới, một mảnh thanh tĩnh. Trong nháy mắt, nhìn tà áo tác phỉ á bay bay trong gió, nhìn làn mi mỏng cùng vẻ mặt tự nhiên bình thản của nàng. Dương lăng cảm giác một trận thanh tĩnh. Thoải mái dù chết hắn cũng không tin vào chuyện thần tiên hư vô mờ mịt nhưng giờ phút này hắn cảm giác nữ thần tự nhiên trong truyền thuyết dường như xa tại chân trời gần ngay trước mắt ngốc tử đi thôi sau khi cầu khấn xong tác phỉ á chậm rãi mở to mắt thấy dương lăng nhìn chằm chằm mình không nháy mắt khuôn mặt không khỏi đỏ ửng lên Không thấy bóng dáng tỉ muội ở đâu, nàng hiểu được các nàng cố ý để cho mình cùng Dương Lăng ở lại một mình, càng thêm mắc cỡ. Dọc theo đường đi, nhìn thấy hoa tử lan đọng đầy nước mưa, tác phỉ á nhẹ nhàng hái xuống bỏ vào giỏ đựng. Gương mặt như hoa như ngọc xinh đẹp, thân hình mảnh mai, tóc dài bay theo gió tất cả đều hấp dẫn ánh mắt của Dương Lăng. Tác phỉ á thấy hắn nhìn như vậy trái tim không khỏi loạn nhịp. Hai bên tai đều đỏ bừng lên Càng đi càng nhanh Không để ý Hai người đi đến một sơn cốc không có một tiếng động nào Không giống các địa phương khác Nơi này càng đi càng hoang vu Dần dần Đừng nói là hoa lan ngay cả cỏ dại Có thể tùy ý có thể thấy được Trong xâm lâm này cũng không thấy tung tích Nguy rồi Ngoã luân á sơn cốc Dương lăng đi đi mau Sau khi tỉnh thần nhận ra tác phí á kinh hãi thất sắc dừng ngay lại rồi nói tiếp đây là nơi bị ác ma nguyền rủa đi đi mau khỏi đây nhìn kỹ một lát dương lăng cũng có dự cảm không tốt nơi này thật sự quá yên tĩnh không có côn trùng chim chóc tựa hồ ngay cả gió đều dừng lại dưới chân thỉnh thoảng truyền đến cảm giác nóng nóng núi đá ở bên cạnh cực kỳ bóng loãng dường như nhiều năm trước trải qua một trận núi lửa phun trào núi lửa chết Dương Lăng nuốt nuốt nước miếng, thật là ngoài ý muốn ở ngay bên ngoài sơn thanh thủy tú bên trong lại có một toàn núi lửa ngừng hoạt động. Cầm bàn tay đang lạnh như băng của tác phỉ á, Dương Lăng xoay người bước đi, không ngờ đàn giác phong thú hắn vẫn mang theo không có đuổi theo hắn mà dường như không để ý gì hết chỉ bay về phía trước rồi nhanh chóng biến mất sau một khối cự thạch, nhìn động thái dị thường của giác phong thú. Dương Lăng rất ngoài ý muốn vì từ khi bị thuần hóa chưa bao giờ có loại tình huống này xảy ra. Nghi hoặc, Dương Lăng đi tới, nhìn thấy mặt sau cử thạch có không ít đá vụn màu đỏ sậm, đông đảo giác phong thú đang nhào lên trên nút vào những mảnh đá đó. Ám hỏa tinh, Dương Lăng thất sắc kêu lên, sau đó trượt hiểu ra. dựa theo trí nhớ của giác phong thú núi lửa sau khi bộc phát thì đá vụn màu đỏ sậm được lưu lại này đúng là vật phẩm giác phong thú yêu thích nhất. Bên trong chứa đựng rất nhiều hòa hệ năng lương, có thể nhanh chóng thúc đẩy thân thể tiến hóa. Không có việc gì đâu, đừng lo lắng. Nhìn thấy sắc mặt tác phỉ á đã tái nhợt đi vì sợ hãi, dương lăng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Nhìn sơn cốc lù lù trước mặt lại nhớ tới rất nhiều truyền thuyết kinh khủng, tác phỉ á bất giác tựa lên người dương lăng nhưng thấy hắn không chút khẩn trương lại cảm nhận được sự cứng rắn của hắn, sự khẩn trương của nàng cũng từ từ giảm bớt đây là cái gì vậy? Sau khi đánh giá chung quanh, trong lúc vô ý dương lăng thấy cách đó không xa phản xạ tới một tia ánh sáng trói mắt, bước tới nhìn qua không khỏi cảm thấy lạnh người. Chỉ thấy một bộ xương khô trắng bệch tựa trên vách núi. Hai mắt trống rỗng đang nhìn thẳng về phía trước. Hải cốt không đầy đủ do gió lớn thổi đi hay là do giá thú đi ngang qua phá hủy. Bên cạnh bộ xương còn có một thanh thủy thủ không có ánh sáng. Vài khối không biết là tinh thạch của ma thú nào. Ngoài ra còn có một huy chương màu đen. Trên huy chương có khắc một con hùng ưng bay lượn. Bên dưới có khắc mấy ký tự cổ, nhưng đáng tiếc là cả Dương Lăng và Tác Phỉ Á đều không hiểu. Dương Lăng, người này thật đáng thương, đem hắn đi mai táng nha. Dù nói vậy nhưng nhìn bộ hài cốt không được đầy đủ, Tác Phỉ Á sợ hãi dựa trong ngực Dương Lăng không dám tiến lên dù chỉ một bước. Lắc đầu, Dương Lăng lấy chủy thủ tại bên cạnh đào một mộ huyệt cao bằng nửa người, sau đó đặt bộ xương xuống đó. Đúng lúc hắn chuẩn bị đắp đất thì lại kinh ngạc phát hiện ở ngón giữa của bộ xương có một cái giới chỉ cổ phát màu bạc Tò mò Dương Lăng lấy nó nhẹ nhàng xoay tròn khỏi ngón tay của bộ xương Trở về với đất nha, nghỉ ngơi tốt Sau khi đắp đất xong Dương Lăng lấy chiếc giới chỉ đeo vào ngón giữa Sau một lát cẩn thận quan sát, tác phỉ á có chút trần trờ nói Dương Lăng cái này dường như là một quả không gian giới chỉ ngươi thử nhỏ một giọt máu lên trên xem sao không gian giới chỉ mặc dù có điểm nghi hoặc nhưng dương lăng vẫn cắn ngón trỏ nhỏ một giọt máu lên trên giới chỉ cổ pháp ngay khi giọt máu vừa chạm vào giới chỉ thì đột nhiên hiện lên từng đạo huyền ảo phổ văn gắt gao qua lại trên tay hắn đem tất cả những gì trong hiện ra cho dương lăng biết ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com Chương 9, cây lạc ma thú được tác phỉ á giải thích, Dương Lăng rất nhanh rõ ràng cách sử dụng không gian giới chỉ này, chỉ cần ý nghĩ vừa động là có thể nhanh chóng bỏ đồ vật vào hoặc là lấy ra. Bên trong giới chỉ chưa đầy đồ vật, có các loại quáng thạch, có đầy tinh tệ, có cả rất nhiều sách. Trong thời gian ngắn, Dương Lăng thấy hoa cả mắt, tinh thần ma pháp nhập môn, sư ưng đấu khí, bí ngân quáng thạch nghiên cứu. Dương Lăng tùy ý cầm lấy ra bốn quyển sách cổ, mỗi quyển đều khiến cho Tác Phỉ Á thấy hoảng sợ tinh thần ma pháp. Cầm lấy quyển sách ma pháp trên tay Dương Lăng, Tác Phỉ Á thất sắc nói: "Dương Lăng, bộ xương khô này khi còn sống tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản a." "Không đơn giản thì sao? Đều hóa thành một bộ xương mà thôi." Dương Lăng lơ đễnh nói. Ngay khi hắn chuẩn bị nhìn các vật phẩm có trong giới chỉ đột nhiên con giác phong thú cầm đầu lớn tiếng kêu lên Nhanh chóng mang đông đảo giác phong thú đánh tới phía trước Tác phỉ á cẩn thận Thấy hành vi khác thường của giác phong thú Dương lăng hiểu có chuyện không ổn Ôm chặt lấy tác phỉ á đang hoảng sợ rồi cẩn thận chú ý động tĩnh trung quang Lấy bất biến ứng vạn biến Rất nhanh Theo âm thanh Xa Xa Phía sau loạn thạch xuất hiện một đám sinh vật cổ quái. Đầu lớn như cái đấu, nhưng thân thể lại nhỏ bé. Hai bên có một cái chảo dài, trên trán có một con mắt lớn. Thì ra là tà nhãn. Tựa trong lòng ngực Dương Lăng, tác phỉ á thở dài một hơi. Đây là một bầy đàn cấp thấp ma thù. Biết tấn công từ xa, mặc dù tốc độ không nhanh nhưng cũng phải cẩn thận. Rất nhanh, Dương Lăng hiểu được sao gọi là tốc độ không nhanh. Đội quân tà nhãn vừa xuất hiện không hề lên tiếng đã phát ra từng đảo quang đạn, quang đạn bắn lên trên đá lập tức lưu lại lỗ thủng nhỏ. Mặc dù uy lực không nhỏ nhưng tốc độ thật quá chậm, bắn một lần phải cần tích trữ năng lượng nửa ngày, vì vậy mỗi lần công kích hai người đều dễ dàng tránh được. Hơn nữa càng làm cho Dương Lăng thấy dễ dàng là tà nhãn không biết dựa vào số lượng khổng lồ hay là do trí tuệ thấp kém. Mà một bộ phận tà nhãn đang liều mạng công kích còn một bộ phận vẫn ở bên không để ý. Thậm chí còn có không ít tàn ra kiếm thức ăn, nuốt vào một khối ám hỏa tinh. Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, 200 con rác phong thú bắt đầu thử tấn công, chia thành hình tam giác giống như máy bay chiến đấu tùy ý công kích tốc độ chậm chạp tà nhãn. Giống như là tử đạn, cái sừng sắc bén đâm một nhát. Tiếp theo là hàm răng leo léo hàn quang hung hăng cắn một ngụm. khiến con mắt hay là não bộ tà nhãn bị rác phong thú tạo thành một hố sâu thấy được xương cốt tà nhãn bị công kích kêu thảm thiết dãy giụa vài cái rồi vô lực ngã xuống mặt đất thấy rác phong thú công kích sắc bén tà nhãn nhanh chóng dụng hỏa lực công kích nhưng vì động tác quá chậm nên thường là còn chưa ngắm trúng mục tiêu thì mục tiêu đã không thấy bóng dáng đâu cả dưới sự chỉ huy của dương lăng rác phong thú lợi dụng tốc độ cao đánh được một trận liền lui lại Có khi chuyển từ tập trung sang phân tán, dễ dàng tránh thoát được công kích của tà nhãn, đôi khi lại tạo thành đội ngũ tấn công tà nhãn, khi tập trung khi phân tán. Khả năng chiến đấu vượt xa giác phong thú bình thường, khiến cho tác phỉ á cực kỳ kinh ngạc dưới sự chỉ huy của Dương Lăng. Chỉ với 200 giác phong thú làm rối loạn đội hình công kích của tà nhãn, đến khi thủ lĩnh tà nhẫn phải khẩn cấp tập trung tất cả tà nhãn lại thì mới chuyển biến tốt một chút.